Tào Tháo, thánh nhân Đê tiện tác giả Vương Hiểu Lỗi do Diên Vĩ diễn đọc quyển sáu chương 86 mươi Tào Tháo vờ đánh lưu biểu khiến hai con viên thiệu tranh quyền. Tào Tháo nghe theo kế của quốc gia, sau khi về đến Hứa đô lập tức sai hạ hồ Đôn chia quân xuống phía nam làm sao vẻ nhòm ngõ Kinh Châu. Nhưng lại ngầm lệnh cho giả tính, tuân diễn Trấn thủ Lê Dương Từng giờ từng phút chú ý đồng tỉnh Của huynh đệ họ viên Quân báo từ Lê Dương Không ngừng bí mật chuyển về hứa đâu Sự việc quá đúng như dữ liệu của quách gia Tào tháo vừa lui Mâu thuẫn giữa hai huynh đệ họ viên Lại trở nên kịch liệt Viên đàm đề nghị truy kích quân Tào Đòi phiên thượng giao thêm cho binh mã giáp trụ viên thượng nghi ngờ viên đàm Muốn giữ quân tự vệ Từ chối không cấp thêm cho Lại thêm đám tâm phúc của hai người Kẻ nào cũng tranh quyền đấu thế Vì chủ mình Thẩm phối nhảy ra đòi truy cứu cái chết của bàn kỷ Quách Đồ Tân Bình chỉ trích thẩm phối Chuyên quyền Sự tình ngày càng căng thẳng Dẫn đến khuyên đệ hai người Chia nhau xa lập mặt phủ riêng ở Nghiệp Thanh Ai nấy tự làm theo ý mình Chuyện tranh giành giữa hai huynh đệ Đã như mũi tên bắn xa Không thể thu lại được nữa Vào một buổi chiều lại có tin báo từ Hà Bắc Đưa đến mặt phủ Đúng lúc Tào Tháo đang ở trong cung, Tuân Du không dám chậm trễ, Lập tức thay áo mũ mang theo quân báo vào cung tìm, qua cửa nghi môn, men theo đường phục đạo đến Trung Đài, ô Đài. Tìm khắp một vòng cũng không thấy bóng dáng Tào Tháo đâu. Liệu rằng Tào Tháo đã lên điện gặp hoàng đế? Đang không biết làm thế nào thì chợt nghe một tràng cười vui vẻ. Thấy Tào Tháo dẫn đứa con yêu Tào Xung cùng thượng thư lệnh Tuân Úc, an nam tướng quân đòn ỏi. Thị Trung Cảnh kỹ Nghị lang Châu Cận, Thượng Thư Tả Thừa, Hàm Đan Thương, Thượng Thư Hữu Thừa, Phan Húc, cùng với một viên quan trẻ không quen, đang nói cười râm rã từ ngự viên đi lên. Tương Du nhắc bước quân báo vào người, vội bước đến thi lệ, tham kiến Tàu Công cùng chư vị đại nhân. Có chuyện gì gấp khiến đại quân Sưu của Ta phải vào tận sảnh trung thế này? Tàu Tháo nét mặt hoan hỷ hỏi đùa. Cũng không có chuyện gì từng dù nổi tiếng là kính miệng trước mặt những triều thần ở ngoài mặt phủ thế này tuyệt nhiên không bao giờ để lộ quân cơ huyện trưởng tây ngạc Đỗ tập được minh công cho mời hiện đã vào kinh tào tháo biết rõ ông ta nói như vậy liền cũng dân đà nói với mọi người các ngài còn chưa biết về việc đấu tập đấu tư tự này đâu năm ngoái lưu biểu thừa lúc ta đang ở hà bắc tập kết hiện thành tây ngạc sự việc bất ngờ không được báo trước Bách tính quá nửa vẫn đang ở ngoài thành cày cấy Đổ tứ tự nhất thời Chỉ tập hợp được hơn 50 người Canh giữa huyện thanh Nhưng chỉ dựa vào hơn năm chục người ấy Mà đã chiến đấu hơn nửa tháng trời Với quân Kinh Châu Giết chết vài trăm tên giặc Thật là giỏi Sau khi Lão Phu dẫn quân về Lưu Biểu cũng lui binh Nhưng món nợ đánh trộm vào ngạt tay Cùng tội dung túng cho Lưu Bị Nhất định phải tính sổ với Lưu Cảnh Thăng Lão Phu mấy hôm nữa Sẽ xuống phía nam Kinh Thảo Kinh Châu Nên cho gọi đấu tập hỏi hàng một chút. Xem thấy giặt ra sau, Tào Tháo không lúc nào quên làm ra vẻ, sẽ cho quân đi đánh Lưu biểu. Vân vân. Tào công tính toán, lo liệu, quá là nhìn xa, trông rộng. Lần này Nam Hạ nhất định, mã đáo thành công, Lưu biểu kia như trứng chọi đá. Nhất định sẽ bó tay, chịu trói. Thị trong cảnh kỹ là huyền tồn của Trung Hưng, công thần cảnh huống. Nhờ phúc ấm tổ tiên nên được tập tước tư thượng tham mưu chính sự cùng với tân úc nhưng tự biết mình không phải cùng đám với tào tháo nên vô cùng thận trọng lúc nào cũng nói tốt tuân úc lại cảm thán nói trước kia ba người đổ tập triệu nghiệm phòng khâm cùng được trưng vời được tài hạ với tào công cùng tiếp kiến tài hạ cho rằng đổ tập tính cương triệu nghiệm lại du còn phòng khâm hỏng ở chỗ xỉm nịnh tào công lại không cho là vậy điều chiếu lệ ban cho họ quan chức Mấy năm nay, phòng khâm soạn Thảo Công Văn đâu ra đấy? trưởng nghiệm, khi làm huyện lệnh lãng lăng, hành sự lên nhu chế cương, an định các nhà hào tộc, nay đổ tập cũng có công lớn, xem ra Tàu Công quả biết cách dùng sở trường của từng người. Tại hạ tuy là chính sự nhiều năm, thật không nhìn xa bằng Tàu Công được vậy. Tàu Tháo biết tung Úc không hề nịnh nọt, nghe thấy câu này tự nhiên thầm lấy làm đắc ý. Viên quang trẻ tuổi đứng bên cũng khen ngợi thêm kỳ thật nhìn con là biết cha rồi. Nhi tử tào Công mới sáu 7 tuổi mà còn thông tuệ những ấy, huống chi là phụ thân chứ. Câu nói ấy khiến mọi người cùng vui cười, vốn là vua Điền quốc ở Tây Vực. Từng tiếng cống triều đình một con voi nhà. Cho ở trong ngựa viên, vừa rồi tào Tháo dẫn Tàu Sung. Cùng bọn tương Úc đi xem voi, mọi người đều là nhân sĩ trung thổ, chưa từng nhìn thấy con vật nào to lớn như vậy. Tàu Tháo hiếu kỳ muốn biết trọng lượng của con voi, nhưng làm gì có cái cân nào có thể cân được con voi ấy. Bọn Tương út đều không biết làm sao, vậy mà cậu nhóc Tàu Sung lại nghĩ ra cách là cho con voi lên một chiếc thuyền lớn trên hầu, rồi vạch lại ngấn nước trên mạng thuyền. Sau đó đổ đá lên thuyền, đến khi thuyền nặng, chìm đến vạch ngấn nước khi nãy. Sau đó đem cân soda ấy lên, xem nặng bao nhiêu cân, thì con voi sẽ nặng bấy nhiêu cân. Cách này, vừa nói ra, ai nấy đều phải vỗ tay khen hay, khen Tàu Sung là tuổi nhỏ tay cao. Nghị Lan Châu Cận không những tinh thông ngôn ngữ các dân tộc ở Tây Vực, mà còn thông thạo kinh sách, tán thêm một câu. Lời tượng quét can, kinh dịch nói rằng Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Nay Tào công muốn đem quân Nam Hạ mà phu điền quốc, đúng lúc này là tiếng cống phôi lớn. Hát chẳng phải, điềm đại cát ư. Phan Húc hàng đam thương, cùng lũ lực cật đầu, phụ họa. Tuân du thì không hề để tâm đến chuyện vôi. Chỉ nhìn kỹ viên quan trẻ không quen kia. Thấy người này khoảng 22 tuổi, sắc mặt đen sạm, mặc bộ quan phục màu xanh mới tinh, lưng đeo ấn dây đen, mới tuổi ấy đã làm chức nghị lan, thật sự là rất ít. Tào tháo thấy tương du có vẻ ngạc nhiên, bèn giới thiệu, công đạt, để ta giới thiệu với ngươi. Vị này là con trai của thứ sử Lương Châu, vi hưu phụ, tên gọi vi đảng, tự trọng tương. Vi đảng vân mệnh cha, theo đoàn sứ giả vua Điền Quốc vào kinh, vừa được nhận mệnh làm nghị lan. Tuy chưa từng gặp Vi Đảng, nhưng Tân Du đã được nghe về người này. Thứ sự Lương Châu Vi don có ba con trai, con trưởng Vi Khang, tự Nguyên Tương. Hai năm nay thường đến hứa đô chuyển công văn, con thứ ba Vi Hùng còn chưa đến tuổi nhược quán. Vi Đảng là con thứ hai. Tân Du lại nhìn sang, Hàm Đăng Thương đột nhiên nhận ra Tào Tháo tuyệt không phải là nhàn rỗi dẫn mấy người này vào chơi ngự viên. Khi nãy nhất định, có chuyện quan trọng bàn bạc, Hàm Đăng Thương khi còn ở Tây Kinh. Được triều đình nhận mệnh làm thứ sử Lương Châu, gặp lúc đất tam phụ, rối loạn không thể đi được, cho nên chức thứ sử Lương Châu vẫn do Vi đoan nắm giữ. Họ Vi là gia tộc lớn ở Kinh Triệu, giữ ngôi thứ sử này về danh nghĩa là nghe theo sự điều khiển của triều đình. Nhưng thực tế cũng là các cứ các huyện ở Vũ Y, Tào Tháo hẹn người nhà họ Vi và Hàm Đăng Thương cùng đến đây, nhất định là muốn truyền tin qua Vi Đan bảo vụ thân Y nhận vị trí cho Hàm Đăng Thương. Triều đình sẽ có thể trực tiếp nắm giữ sự vụ ở Lương Châu. Cũng không cần phải lo lắng rằng Cao Cán có thể làm loạn ở đó nữa. Tào Tháo thấy Tuân Du có vẻ bồn trông. Liệu rằng tất có việc quân khẩn cấp bèn đưa tay lên nói với bọn đoạn ỏi. Ngự viên đã đi dạo rồi. voi cũng đã xem rồi. Chúng ta cũng nên giải tán thôi. Đoàn tướng quân hiếm khi vào triều. Vi Nghị làng lại mới được thăng quan. Tối nay Lão Vu xin làm chủ tiệc. Mời Chư Vị đến tầy xá uống rượu. Lão tướng đoạn ỏi lần này về Kinh, vừa là đi theo sứ giả Tây Vực, cũng là nhận ủy thác của chung do bẩm báo Việt quân ở Quang Trung. Ông ta tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn thích vui nhộn, ông cũng là tâm tính của kẻ võ phu. Nghe nói đến yến ẩm thì hào hứng ngay. Tàu công ban yến, mặt tướng không dám chói từ. Nhưng chỉ có mấy chúng ta thì có thú gì, hay là mời thêm chư tướng trong danh của ngài cùng đến. Vậy càng vui hơn tào Tháo thì không muốn bữa tiệc tế nhị này trở thành buổi tụ hội của đám phỏ phu. Lão tướng quân chưa có làm đẹp mặt, thêm cho bọn chúng. Đám tương lệnh ấy đúng là không ra sao. Mấy hôm nay, ta vừa hạ lệnh chỉnh đốn quân kỹ, để bọn chúng luyện rèn cho tốt. Lão ngài yên tâm, lát nữa ta sẽ cho người đi mời các quan viên trọng yếu trong kinh đến phủ, sẽ chẳng thiếu người uống với ngài đâu. Xin theo sự sắp xếp của Minh Công, khuôn mặt đầy nếp nhăn của đòn ỏi, Cười như một đó cúc khô, Tào Tháo đoổi giọng nói. Nhưng Lão Phu còn có mấy việc phải thương nghị với lệnh quân. Xin mời chư vị, hãy đến phủ ta trước nhé Sung Nhi. Con cũng về nhà đi. đòn ỏi từ nãy đã thấy thích cậu bé này, không cần biết đang ở chống hoàng cung. Bấy luôn Tào Sung lên nói. Tào không yên tâm, ta sẽ đưa tiểu công tử về. Ta cũng muốn được nghe xem cậu chàng này còn biết bao nhiêu chuyện nữa nào. Tào Sung cũng không sợ người lạ. Tóm lấy chồng rau bạc của đòn ỏi cười khanh khách. Từ biệt mọi người rồi, Tào Tháo cùng Tung Úc, Tung Du và một tòa khác trong sinh đài, cảnh kỹ phan hút, đều rất biết ý, nhận thấy bọn họ có chuyện bí mật muốn nói. Vội bảo các thượng thư, lệnh sử trong gác đi hết ra ngoài, lại tiện tay đóng cửa lớn lại. Tung Du khi ấy mới lấy bức quân báo ra, hóa xa là huynh đệ họ viên, tranh đọt đại vị đã nổ ra giao tranh ở nghiệp thành, Viên đàm quân ít bị thua cùng quách đầu Tân Bình chạy ra ngoài thành. Lấy danh nghĩa là xa kỳ tướng quân Thứ sự Thanh Châu Chiêu mộ binh mã khắp nơi Lại cho gọi bầu ba của Y Ở Thanh Châu khẩn cấp Đến ký Châu giúp mình cấp lại ngôi vị Trong các bộ quân Thanh Châu Phần lớn là cường hào địa phương Chỉ muốn được bảo toàn tư lợi Không muốn tham gia nội chiến Thêm nữa Bọn họ đã nhiều năm phải chống cự với bọn tang Bá Tôn Quang đến xăm lấn Nên thật sự đã mất niềm tin với phiên đàm Bộ tướng Thanh Châu là Lưu tuân Cử binh tàu phản âu huyện luy ấm. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà kẻ làm phản trong thanh đã không thể đếm hết được. Duy chỉ có biệt giá vương tu, thái thú đông lai quảng thống là có lòng đi theo viên đàm. Dẫn theo binh mã lên phía bắc hưởng ứng, trận chiến cúc nhục tương Tang đã không thể tránh khỏi. Tuân Du thấy thời cơ đã chín mùi, đề nghị một lần nữa lại đưa quân Bắc phạt, nhưng tào tháo vẫn chưa vội. Ta thấy, vẫn còn sớm quá. Đá hổ thân huynh đệ. Thượng trận phụ tử binh, huynh đệ họ viên tuy đã trở mặt với nhau, nhưng dẫu sao cũng là người một nhà. Nếu lúc này bắt phạt, tất sẽ lại khiến bọn chúng tái hợp. Liên thủ thành đối địch với ta, chuyện lần trước chẳng phải là một bài học ư, ta với Phùng Hiếu đã bàn bạc việc này rồi. Đối đầu trực tiếp với chúng, chẳng bằng để chúng tự cốt nhục tương tàn, hao binh tổn tướng, mất hẳn lòng dân. Chúng ta hãy ngồi chờ ngư ông đắc lời, tuân Du lại có vẻ lo lắng. Ngồi chợ ngư ông rắc lợi cũng như là tốt Nhưng cũng phải nắm được đúng thời cơ Nếu như viên đàm bị viên thượng đánh bại Mối ngư lợi này Cũng sẽ không còn Yên tâm đi, ta tin lời phụng hiếu Tên tiểu tự ấy nói không thể sai Tao tháo cười Gửi thư cho các tướng tàn bá tôn quan Bảo bọn họ nhanh chóng tiết quân Ký châu cứ để cho huynh đệ chúng làm loạn Nhưng Thanh châu Có thể nhân loạn mà giành lấy Nếu lù tưng Bằng lòng quy thuận triều đình là tốt nhất, còn không sẽ tru diệt cả, phiên lệnh quân soạn hai bản chiếu thư. Lệnh cho lã Kiên đi làm thứ sử Từ Châu, tăng bá kim lệnh thứ sử Thanh Châu. Mảnh đất được biếu không, lẽ nào lại không lấy. tuân Dù lại nói, việc này không đơn giản. Thái thú liều đông công tôn độ vẫn luôn nhầm ngó Thanh Châu khi phiên thiệu còn sống. Hắn không dám đồng thủ, nhưng nay đã sai người cướp được mấy huyện ven biển rồi. Lại còn đổi tên cho khu vực đó là Danh Châu Muốn đặt ra chiếc Danh Châu Mục Làm sao để đối phó với hắn đây Liêu Đông Tuy thuộc địa bàn ô Châu Nhưng vẫn là nước riêng trong nước Không nghe theo điều khiển của họ viên tên công tôn độ phía Đông Xâm lấn cao cú lệ Phía Tây đánh đuổi Âu hoang Thậm chí thông tính cả phù dư quốc Vào làm đất của mình Đem những vùng đất ngoại bang cướp được Lập ra hai quận Liêu Tây Gần đây Y lại còn tự xưng là Liêu Đông Vương, gần như một thiên tử nước khác. Hiện nay địa bàn ở phía đông bắc Công Tôn Độ đã cướp đủ rồi, lại vượt eo biển sang cướp vùng Thanh Châu. Tào Tháo cười nhạt nói, Công Tôn Độ, thật không biết trời cao đất dày là gì. Cho rằng đánh bại được đám mang di ở biên cương như vậy, đã là thiên hạ vô địch ư. Mấy hôm trước Phụng Hiếu có bàn bạc với ta chuyện này, ta quyết định để triều đinh, phong chán chức vụ uy tướng quân. Tước Vĩnh Ninh Hầu Nếu như hắn biết điều mà quy hàng là tốt nhất Còn nếu chấp mê bất ngộ Thì ta sẽ xử trí hắn Nên sai ai đi truyền chiếu Phụng Hiếu tiến cử lương mẫu Ta thấy rất thích hợp Từng dù ti đã nhiều tuổi Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật chua chát Quách gia mới chỉ là một chân tế tử Nhưng lại được coi trọng hơn chức quân sư của ông Ông cố gạt đi sự ganh tị trong lòng Nói sang chuyện khác Vừa nãy, ngài mời phi đảng và hàm đăng thương cùng vào chơi ngự viên Phải chán vì việc thay đổi chức thứ sự lương châu không sai lần trước đánh nhau ở bình dương nguy hiểm quá ánh mắt Tào tháo lộ vẻ lo sợ nếu không phải khi ấy thuyết phục được mã đăng thì hậu quả không biết sẽ ra sao bằng không Đức quan trung đã rơi cả vào tay cao gắn rồi nghe nói bộ hạ của mã siêu có một chiến tướng tên là bằng đức chém chết quách viện ngay tại trận sau đó chung do nhận ra thủ cấp của cháu mình đã bật khóc Là người một nhà Ai thờ chủ nấy Thật khiến người ta phải đau lòng Cao cán quách viện Là cháu gọi viên bản sơ Chung nguyên thường bằng cậu Không ngờ đại sự của lão phu Thiếu chút nữa đã bị hỏng bởi tay của hai đứa cháu ấy Tào tháo không hề quan tâm đến Cảm nhận của người khác Mã Đằng biết quay ra khỏi đường mây cung Cũng coi như có công Hãy tận thăng cho ông ta Làm chinh nam tướng quân Nhưng chuyện này chỉ có một lần Không có lần thứ hai Nếu ông ta lại làm phản thì triều đình hát có thể dung túng được ư. Hay là, cần phải có một chiếc thứ xử do triều đình bổ nhiệm để giám sát mã đăng. Vì đoan rút cuộc cũng là các cứ mộc vương. Không phải việc gì, ông ta cũng bẩm báo lão phu. Tuần Du lại không cho là vậy. Họ vi tuy không có danh nghĩa, nhưng dẫu sau cũng có danh vọng ở Lương Châu. Nếu sai người ngoài đến làm thứ xử, chỉ e tướng lĩnh ở đó không nghe theo. Hơn nữa, Hàng đâm thương có đáng cho ngài tin tưởng không? Đã có nghiêm... Ông ta vốn muốn nói rằng đã có nghiêm tượng bị thất bại ở Duyên Châu là một tiền lệ rồi. Những chuyện này phải rất cẩn trọng. Nhưng người tiến cử nghiêm trọng là Tuân Úc đang ngồi bên cạnh, nên đành nuốt lời lại không nói ra. Cũng không đáng ngại. Tào tháo hiểu rõ điều lo lắng của Tuân Du. Hàm đăng thương lại nhân sĩ ở Trần lưu Duyện Châu. Ta đã từng hỏi thăm qua vàng tim. Tiết đệ rồi. Người này trung thuận nghiêm minh rất đáng tin cậy ngoài ra ta nghe Vi Đảng nói phụ thân cậu ta từ lâu đã có ý rời khỏi Lương Châu chúng ta có thể mời Vi Đoan vào triệu ban cho chiếc quan cao nhưng giữ con trai ông ta là Vi Khang ở lại Lương Châu tiếp tục thống lĩnh bầu hạ như vậy vừa có thể khống chế được Lương Châu lại có thể nắm được con tin của họ Vi làm tốt chuyện này còn có thể làm gương cho đám võ sĩ ở Lương Châu đám thấu hạo ấy đến ngủ cũng mơ làm đại quan đấy tuần du Vẫn thấy Tào Tháo suy nghĩ quá đơn giản Nhưng nếu Bình Định được Hà Bác Tất sẽ ưu hiếp được quang tay Sắp đặt như vậy tự hồ Cũng không ảnh hưởng đến đại cục Nếu họ vì bằng lòng Việc này coi như đã xong nhưng đất tay lương Không thể để một mình Má Đăng Làm lớn mạnh được mã Đăng và hàng tội tuy kết nghĩa anh em Nhưng lại thường xuyên mâu thuẫn Vậy sao không thắng chức cho hàng tội Để hai kẻ ấy kiềm chế lẫn nhau Không ai có thể độc bá ở Lương châu được Ý hay lắm Mắt Tào Tháo chợt sáng lên. Hàng tội này, Lão Phu đã biết từ lâu. Phụ thân hắn được xét hiếu liêm cùng một năm với ta. Bản thân hắn cũng từng du học Lạc Dương. Còn được bái kiến hà tiếng. Như khi ấy, hắn tên là Hàng Ước, tự văn tội, sau đó bị bắt cung bá ngọc, hiếp bước mà tạo phản. Để tránh tai mắt của người khác, nên đổi tên Hàng Ước, tự văn tội, thành Hàng tội, tự văn ước. Dẫu sao hắn cũng từng là người đọc sách, Biết rằng tạo phản là việc đáng chê cười, có thể nói hắn thông minh hơn Mã đằng nhiều. Thế này đi, Mã đằng làm chinh nam tướng quân, hàng tội, cũng thăng lên làm chinh tây tướng quân, một kẻ chinh nam, một kẻ chinh tây. Để cho bọn chúng tranh nhau vậy. tôi Úc lật dở những tấu chương để bừa bãi trên án, nói thêm. Gần đây thấy thú vũ y, bị bệnh chết, đòn ỏi tiến cử con trai danh tướng Trương Hoáng, là Trương mạnh thay giữ chức này. Nhưng người đó còn ở Hoành Nông, chúng ta chưa được gặp. Không biết có thể trọng dụng được không? Tào Tháo Kỳ nói Trước kia đòn Quýnh với Trương Hoán bất hòa Vì chuyện chinh thảo người Khương Mà công kích Đàn hạt lẫn nhau Đòn Quýnh dựa vào Hoàng Oan, Vương Vũ Trương Hoán thì hô hào lật lại vụ án cho đảng nhân Không ngờ sau khi bọn họ chết đi Anh em con cháu hai người lại hòa hợp Thân thiết với nhau Trương Mạnh tự thúc uy Là hậu tử của tướng môn Con mắt của đòn ỏi chắc chắn không sai hơn nữa huynh trưởng của ông ta là trương Sưởng vẫn ở trong triều làm chức hoàng môn thị lan chắc sẽ không hài lòng với chúng ta hàm đang thương làm thứ sự trương mãnh làm tay thú phụ uy hãy để bọn họ cùng đến lương châu nhận chức để còn có thể bảo vệ lẫn nhau tào tháo trầm tư hồi lâu lại nhớ ra một chuyện lệnh quân những viên thuộc Trương dụng gần đây đã đến đủ ca chưa tuân úc cầm một tờ trác đưa cho tào tháo đây là trác của mau giới về chuyện đến số người này Đã đến được 7-8 phần 10 rồi. Trân Kiêu. Từ Tuyên ở Quảng Lăng. Dương Tuấn ở Hà Nội. Lưu diệt trốn về từ Kinh Châu. Đỗ tập nhận chức bên ngoài được vơi về, Lại còn những bộ hạ cũ của Lưu Huân là bọn lưu việp tưởng tế. Thương tử cũng nằm trong số đó. Chỉ có Tư mà ý vẫn chói từ không nhận chức. Ngoài ra Tài Hạ cũng tự mời thêm ba người. Duyện thuộc ở Mạc Phủ cũng thường xuyên thay đổi. Tào tháo mỗi khi cần dùng người. đều chọn những kẻ có tài cho ra làm huyện lệnh Ở địa phương lâu dần sẽ tấn thăng lên làm quận thú Như vậy những quan viên Trọng yếu ở địa phương Sẽ do người trong mặt phụ nắm giữ Hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Tào Tháo Đến nay những diện thuộc lớp trước Như Hà Quy, Lưu Phức, Viên Hoáng Lương Mậu, Tư Mã Lãng, Trịnh Hồn Từ dịch đã được cho ra ngoài những chức hết Cần bổ sung cấp người mới Người khác thì không nói Nhưng Trần Kiều, Từ Tuyên Thì ta muốn gặp riêng một chút Không biết Trần Đăng có chịu rời quảng lăng không Tào Tháo cầm bản danh sách, đọc xem, thấy cuối Hàng có ghi bổ sung thêm tên ba người, Trưng Ký, Đỗ Kỳ, Vi Hoãn. Lệnh quân sao lại bổ sung ba người này? Tuân Ngốc Thông Thả nói, Trưng Ký, Tự Đức Dung, người huyện Cao Lăng. Tả Phong Dực làm chức quyền lệnh Tân Phong, trong cuộc chiến ở Bình Dương, chính ông ta đã thuyết hàng Mã Đăng thay cho Chung Do Đế ạ. Có càng đảm, có kiến thức, Tào Tháo gật Cư, còn hai người kia. Đỗ Kỳ, Tự Bá Hầu. Là nhân sĩ ở Đỗ Lăng, Kinh Triệu. Ông ta là người từng trải, từng làm các chức công tàu, Kinh Triệu. Huyện lệnh Trịnh Huyện, Phủ Thừa, Hán Trung. Sau vì trương lộ ở Hán Trung làm loạn, nên phải lánh sang Kinh Châu mấy năm gần đây. Vừa mới về đến Quang Trung, hiện làm công tào dưới trứng Kinh Triệu, doãn trương thời. Nói đến đây, Tuân ngúc cho cười. Tào Tháo liếc nhìn Tuân ngúc. Lão phu có mấy khi, thấy lệnh quân cười thế này đâu. Phải chăng đỗ kỳ kia, có điểm gì thú vị ư? không nhắm giấu tàu công tại hạ phát hiện ra người này cũng rất ngẫu nhiên đỗ kỳ ấy với thị trung cảnh kỷ vốn là bạn chí thân tối hôm trước hai người họ đến gặp nhau đốt đèn trò chuyện thâu đêm. hôm ấy vừa hay tại hạ ngủ lại sảnh đai ngay sát phòng cảnh kỷ chuyện họ nói với nhau nghe rõ mồng một đỗ kỳ rất có kiến thức trong việc sửa chữa thói thật ở đời hơn nữa lại rất phù hợp với sách lược lung lạc quan trung không đánh mà yên của tàu công cho nên hôm qua tại Hạ đã chất vấn cảnh kỳ. Chuyện biết bậc quốc sĩ mà không tiến cử, sao xứng với ngôi vị của mình, để lấy được lý lịch của người này ạ. Tào Tháo cũng cười mãi không thôi, Tung lĩnh quân tiến cử người hiền, đúng là không biết mệt mỏi. Ta thấy nhân tài trong thiên hạ, sớm muộn cũng bị ngại, đánh lưới hết thôi. Tào Công quá khen, Tung Úc chấp tay kim nhường. Tào Tháo kéo Tung Dung lại nói, nếu đem so thì Tân quân sư lại là người trừ ác không biết mệt mỏi tất cả những diệu kế phá địch lão phu đều phải nhờ vào ngày nhờ có hai ngày như hai cánh tay trái phải giúp cho lão phu còn lo chi đại sự không thành tuân du thì không thấy gì nhưng tuân úc lúc này cảm thấy rất hoài nghi với đại sự mà tào tháo nói bèn quay lại chuyện khi nãy còn một người nữa là vi hoãn cũng là người trong phi tộc ở kinh triệu nói tiếng là người nghiêm cẩn trung chính rất tốt ba người này đều có thể dùng được Cái hay ở chỗ là bọn họ đều quê quán ở Quang Trung Dùng những người như thế Đất quan Trung còn lo gì không yên ổn Khi nãy đòn ỏi có nói với ta Tuổi tác đã cao rồi Không thích chuyện đánh đấm nữa Ta nghĩ đòi Bình Định xong Hà Bắc Sẽ gọi ông ta về Kinh Trao cho một chiếc trong hàng cũ khanh Cũng là dựng lên một tấm gương Trong việc quy phục triều đình Cho chư tướng ở Quang Trung Tuân Du lại nói Chuyện có đòn Trung Minh tạm không cần phải dọi Theo như tại Hà thấy nên mau chống triệu Thái Thú Hà Đông vương ấp vào triệu. Người này thân là quẩn thú. Nhưng trước việc cao cán tím lập quách viện, cũng chẳng buồn để tâm, cao cán tiết quân đánh quang trung, ông ta cũng chỉ giữ chặt thành trì, không dám ra ngân chiến. Đó rõ ràng là khoanh tay, đứng nhìn, gió chiều nào xoay chiều ấy, là kẻ ba phải mà thôi. Thái Thú Hà Đông vương ấp Được nhận mệnh từ khi triều đình còn ở Tây Kinh, khi thiên tử trở về phía đông, ông ta từng dâng cống một số lương thảo giúp đỡ cho triều đình lưu vong, dựng chân ở an ấp do vậy được phong làm đại tư nông. Dương định hầu, nhưng người này thực lực yếu kém, không lo tiến thủ, chỉ biết trơ mắt nhìn Tào Tháo đón thiên tử đi. Đến nay, ông ta vẫn dẫn theo đám binh mạc của mình, đồng trú ở Hà Đông. Triều đình cũng dự ý nên chức vị, đại tư nông và tước hầu của ông ta vẫn để đó, chưa thu lại. Tào Tháo nghĩ ngợi một lúc rồi nói, cũng nên điều ông ta về từ lâu rồi. Nhưng việc này phải có sách lược. Vương ấp từ lâu trấn thủ Hà Đông. ta có phải cánh. Nếu vì điều ông ta về mà kết oán với Cường Hào ở Quang Trung, thì khác nào vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Để Tài Hà suy nghĩ thêm. Xem có kế sách vẹn toàn nào không? tương út lại lấy hai cuốn thẻ tre trên án về việc trưng dụng diện thuộc, khổng dung cũng tiết cử một người. Đó là Trịnh Hiến ở cối cây. Không dùng người này. Tào Tháo gạt đi luôn. Ta từng nghe nói rồi, Trịnh Hiến có quan hệ rất thân thiết với Khổng Dung. Triều đình này có một tên điên đã đủ phiền lắm rồi. Không thể lại dùng thêm một nhân vật như thế nữa. Dạ, Tuân Úc nuốt nước bọt lại nói Còn một người nữa, Tài Hạ muốn đặc biệt tiến cử lên Minh Công. Đó là một người ở Cao Bình, Dân Dương. Tên là Trọng Trưởng Thống. Người này đã thông hiểu kinh thư, lại biết nhìn xa trong rộng. Từng dụng tâm soàn sách xương ngôn, Tài Hạ từng được đọc qua. Ngôn tự tinh tế, đúng đắn, thiết thực không kém gì bộ pháp ngôn của Dương Hùng, tân luận của Hoàng Đam. Tiệm phụ luận của Vương Phủ là bậc đại tài đời này vậy. Tại hạ đã mời ông ta đến đây để Minh Công có thể nhận mệnh bất cứ lúc nào. Vừa nói Tung Úc vừa cầm cuốn the tre đặt vào tay Tào Tháo. Đây là một cuốn trong bộ xương ngôn. Phiên lý loạn, xin Minh Công xem qua. Tung Úc đã tiến cử không ít hiền tài nhưng hiếm khi đánh giá người khác cao như vậy. Lại còn đem so với Dương Hùng Hoàng Đàm nữa Vậy thì trọng trưởng thống kia nhất định có điểm hơn người Tào Tháo càng nghe càng thấy hứng thú liền vội mở ra đọc to Kẻ hậu kiệt nắm thiên mệnh Đầu tiên phải phân chia thiên hạ Không phân chia thiên hạ tức sẽ nổi lên chiến tranh Khi ấy giả mượn uy trời Chiếm cứ địa bàn Tập hợp binh mã để đấu tài trí Đem dụng khí để so thư hùng Chẳng biết sẽ đi đến đâu Làm lầm lẫn cho thiên hạ, số ấy không thể điếm hết được. Chỉ đọc qua mấy câu ấy, Tào Tháo đã thấy nóng mặt, thế nào là giả mượn uy trời. Chiếm cưới địa bang, thế nào là chẳng biết sẽ đi đến đâu. Làm lầm lẫn cho thiên hạ. Câu này đọc đi đọc lại, cứ y như vê phán mình, không chịu trả chính sự lại cho thiên tử vậy. Tào Tháo trong lòng thầm ghét, nhưng nể mặt tuân út nên không tiện nói gì, chỉ bảo. Văn chương tuy hay, nhưng chưa hẳn đã có thực tài số diện thuộc chân dụng thế cũng đủ nhiều rồi đời sau này có cơ hội sẽ nói sao vậy Tương úc sợ dĩ không viết tên trọng trưởng thống vào danh sách là vì muốn tiến cử riêng với tào tháo theo nhìn nhận của ông người này tiền đầu không thể chỉ làm một chân diện thuộc cỏn con mà rất có thể được đứng vào chúng miếu đường làm danh thần một đời nào hay tào tháo chỉ hai câu nói liền gạt đi luôn ông bèn vội vàng tranh luận trọng trưởng thống thực sự là tài năng hiếm có xin minh công Sau này vẫn còn cơ hội mà Tào Tháo không đợi tung Úc nói hết câu Liền đứng dậy luôn Tối nay ta phải thiết yến Trong mặt vũ, thiền lệnh quân và quân sư Thái Ta Mời rộng rãi quân thân Càng đông càng tốt Ngoài ra cũng gọi cả Trân Kiêu, Từ Tuyên Và các huyền thù khác cùng đến dự nhân cơ hội này để mọi người làm quen với nhau Lão Vua phải về tiếp đòn ỏi Việc ở Đài Cát Vất vả lệnh quân vậy Kỳ thực Tào Tháo còn có một dụng ý khác Muốn diễn cho đủ vở kịch Và phát binh đánh Kinh Châu Nên mượn bữa tiệc này Làm cho bác quan trong triều Ai ai cũng biết Khiến cấp kinh sư phải xôn xao. Như vậy viên thượng viên đàm Được tin mới có thể yên tâm Đấu đá nhau được tuân Úc còn muốn nói thêm mấy câu Cho trọng trưởng thống Nhưng Tào Tháo đã ra khỏi đi thẳng Tuần Du Liết nhìn tuân Úc khẽ nói Việc trong thiên hạ Đều phải theo ý của Tào Công Dù là bậc đại tài Nhưng không hòa đồng theo ý ngày ấy Liệu có được không Văn nhược này bất luận là chúng ta tiến hiện hay trừ ác cũng phải có mức độ vừa đủ thì thôi không ngờ đứa cháu lớn hơn mình sáu tuổi ấy lại nói ra câu đó tuân Úc im lặng hồi lâu cũng chỉ còn biết cực đầu đành vậy văn thái phong lưu tào tháo trước sau vẫn luôn lưu tâm đến thái thú quảng lăng trần đăng thứ nhất là vì trước đây ông ta từng phản bội là bố thứ hai là ông ta từng có giao tình rất thân thiết với lưu bị năm ấy Tông sách có ý tiến lên phía bắc. Tào Tháo lo việc quyết chiến với Viên Thiệu, không muốn chút thêm phiền toái, nên tạm thời để Trần Đăng lưu lại Quảng Lăng, đồng thời gia phong làm phục ba tướng quân, dùng Trần Đăng làm lá chắn ngăn cản Tông Sách. Nhưng Tông Sách đã chết, ông ta không còn tác dụng gì nữa, mà ngược lại dưới con mắt Tào Tháo có khi còn là mối ẩn họa. Vì vậy Tào Tháo đã lệnh cho Trần Đăng rời khỏi Quảng Lăng, đi lĩnh chức Thái thú Đông Thành đồng thời các hai cánh tay đắc lực của Trần Đăng là Trần Kiều, Từ Tuyên đem về mạc vũ. Tào Tháo hỏi kiến các vị diện thuộc mới nhận chức, gặp mặt chuyện trò mấy câu với từng người, rồi giữ hai người Trần, Từ ở lại. Trần Kiều thì Tào Tháo đã được biết từ khi bình định La Bố. Trong thời gian đánh nhau ở Quan Độ, ông ta từng chạy đến Tào Danh, cầu viện. Tào Tháo rất coi trọng Trần Kiều, hôm nay gặp gỡ vô cùng vui mừng. Mấy năm chưa gặp, quý bậc. Đã hơi phát tướng rồi nhỉ. Trần Kiều rất biết Diêu Long. Đó là nhờ ân đức. Và tín nhiệm của Tào Công nên mới phát tướng vậy. Tào Tháo không có tâm trạng nghe ông ta nói đùa. Ta nghe nói Trần Nguyên Long khi chuyển đi làm thái thú đông thành. Bách tính ở Quảng Lăng quyến liến mại không rời. Lại còn có người chuyển cả nhà dẫn theo vợ con cùng đi theo ông ta. Có chuyện đấy ư? Quả đúng là có chuyện đó. Trần Kiều thành thật đáp. Trần Quận Tướng nhận chức ở Quảng Lăng ngần ấy năm, chấp pháp công minh khuyến khích nông tan tiêu trừ cướp biển, phía nam thì chống lại giặc ngoài, bất tính được an cư lạc nghiệp, nên điều nhớ ơn đức ông ấy, do vậy khi nghe Trần Quận Tướng phải dời đi làm quan nơi khác hương thân phụ lão đều mong muốn đi theo, dù có phải bỏ quê quán, đến Đông Thành khẩn hoang đi nữa Kỳ thực cũng bởi tàu công biết cách dùng người Trần Quận Tướng mới có thể được dân chúng mến yêu Một phương khen ngợi vậy. Tào Tháo nghe mà cười không nổi. Khóc không xong, dường như có chút ganh tị với Trần Đăng, nhưng con người ấy danh vòng cao như vậy. Dù cho có đi khỏi quảng lăng rồi, cũng không thể coi thường được. Thời buổi loạn lạc, bách tính phải chịu nhiều cảnh loạn ly khốn khổ. Khó khăn lắm mới gặp được một phiên quan tốt như Trần Đăng. Tất nhiên sẵn lòng đi theo ông ta. Nhưng Tào Tháo đổi giọng. Quận huyện, các nơi vốn đã có dân bản hạt. Tùy tiện di dời là không lợi cho kế dân sinh dậy. Trần Kiêu, tựa hậu hiểu được ẩn ý trong lời Tào Tháo nói. Hiện giờ ông ta đã được Tào Tháo về vào mạc phủ, ăn cây nào với rào cây ấy, liền phụ hạ theo. Đức Quảng Lăng Là nhờ ân đức Tào Công mới được yên ổn, lòng người hướng về người người. vùng Nhật. Trần Quận Tướng những năm qua cũng vẫn vẫn thường tỏ lòng trung kính ngay với chúng tài hạ hơn nữa. Sao? Trần Kiều hay nhấn mày? Không phải tại hạ vô ơn nói bừa, Trần Quận Tướng có lẽ mệnh cũng không còn được lâu nữa. tào Tháo sững sờ nói vậy là thế nào? Trần Quận Tướng mắc phải chứng khí muộn nhiều năm, mỗi khi phát bệnh trong ngực nhức nhói, không thể ăn uống được. Mùa xuân năm ngoái, bệnh lại phát ra, đau đến đến đỏ mặt tía tay. Nghiêm trọng hơn trước rất nhiều, thấy có vẻ nguy đến tính mạng, ông ấy đã cho mời danh y hoa đà đến chữa trị uống một thang thuốc liền thổ xa tới hai thang thử trùng bọ đầu đỏ chân hồng, đằng đuôi có vảy ngo ngoe sống nguyên Tào Tháo nghe ông ta miêu tả chợt thấy ghê sợ vội đưa tay ngăn lại không cần kể thêm nữa suốt cuộc là bệnh gì Hoa đạt Tiên Sinh nói rằng bệnh này là do ăn cá sống mà ra Trần Quận Tướng từ nhỏ đã thích ăn món này mắc bệnh quá lâu đã không thể chữa trị tận gốc được lần này ti đã đuổi được thứ trùng này ra nhưng lục phủ ngô tạng đã bị tổn hại nghiêm trọng, trong vòng 3 năm tức sẽ lại phát bệnh, khi ấy dù có biển thước tái sinh cũng không thể cứu được. Tào Tháo chỉ mong trần đang chết sớm, nhưng ngoài miệng, vẫn giả dờ nói nguyên long tài trí phi phạm, vậy mà lại mắc phải chứng năng y, ông trời thật bất công quá. Nhưng đám phương sĩ vô y trên thế gian đều hay dọa dẫm khiến người ta nghe phải sợ, lúc bắt mạch thì nói chứng bệnh năng y, Đến lúc giữ khỏi liền tự khoe khoang là tài năng của mình, hoa đà kia thật ra là đồng hương với lão phu, tuy cũng có chút tài mọn, nhưng ông ta nói không cứu được, cũng chứ hẳn đã là thế. Minh Công bận rộn bên ngoài, cũng có khi không biết, hoa đà hoàn toàn không phải là đám giang hồ thuộc sĩ. Ông ta chẳng những tinh thông y thuật mà còn thông hiểu kinh thư, tuy vọng văn, vấn thiết, điều theo phép tắc, nhưng hoàn toàn không lấy đó làm nghề chính. Ngay cả những kẻ quan cao chức trọng Tìm ông ta nhờ xem bệnh cũng không dễ dàng gì Chỉ vì phụ thân của Trần Quận Tướng Là Trần Hán Du Khi làm chức bái quốc tướng Từng xét hiếu liêm cho hoa đà Nên nhờ mối ân tình xương ấy Mới mời được ông ta Trần Kiêu vẽ thành thực Tại hạ có đề nghị thế này Sao Minh Công không cho vời người này vào mặt phủ Một là giao cho ông ta một công việc đàng hoàng Hay là nếu Minh Công Trong người không khỏe Có thể gọi ông ta đến bắt mạch gây đơn cho Từ tuyên từ lúc thi lễ với Tào Tháo đến giờ vẫn đứng một bên. Tận đến khi nghe được như vậy mới nói chen vào: Quý bậc nói sai rồi. Không Tử nói, quân tử bất khí. Đám đồng cốt thầy lang, thợ thuyền, đầu bếp, hát sướng, việc không phải hàng sĩ đại phu. Hoa Đà không làm việc chính đạo mà lại đi nguyên cứu vương thực, hát chẳng phải là gốc ngọn đảo lộn ư? Quý bậc hiện đã là diện thuộc trong mạc phủ, không tiếc cử bậc đài tài lên cho chúa công. Sao lại đề bạc, đấm hạnh tiếng, tà đạo ấy chứ? Từ tuyên với Trần Kiều, tuy cùng là người quảng lăng. Điều cộng sự, giúp sức, dưới trướng của Trần Đăng nhiều năm, nhưng thường bất hòa với nhau. Trong cuộc chiến quan độ, một người mượn binh quân tàu, một người dẹp loạn ở Hà Tây, đều lập được công lao trong việc đánh lui tông sách. Tài năng cũng không thua kém gì nhau, chỉ là không ưa nhau mà thôi. Trần Kiều là kẻ sĩ ung dung, nhàn giật. Cử chỉ nói năng khá thoải mái. Còn Từ tiên lại là người nghiêm khắc giáo điều nổi tiếng là đức độ chính trực. Tính cách hai người, tựa như nước và lửa vậy. Hôm nay Từ Tuyên gây sự với mình, ngay trước mặt Tào Tháo, Trần Kiều đâu có chịu lép vế, phản bác với vẻ chăm chọc. Tại hạ tiến cử hoa đà, là nghĩ đến sức khỏe của Minh Công, chứ đâu có suy xét đến đạo lý lớn nào như vậy. Từ bảo Kiên ơi, là từ bảo Kiên, con người ông đúng là giống hệt cái tên mình. cứng nhắc đến độ không thấu hiểu nhân tình vậy. Từ tuyên nghiêm mặt nói, bậc quân tử, không thể nói bừa, ông chăm chọc cái tên của tôi là quá sợ đấy. Thấy ông chẳng đã từng đi kể khắp nơi chuyện gia sự của tôi ư. Tào tháo từ lâu đã biết hai người vốn bất hòa với nhau, nhưng không ngờ chỉ cần một đốm lửa là bùng lên ngay như vậy. Thấy từ tuyên sắc mặt xa xầm, đứng thẳng, vẻ nghiêm trọng, chân kiêu thì mặt mũi đỏ gai. Ghé mắt nhìn xéo, đúng là vừa tức vừa buồn cười, bèn vỏi vang, giàn hòa. Lời Bảo Kiên nói, tuy rất đúng, nhưng không tránh khỏi quá khắc khe. Kỳ thật say mê y thuật chưa hẳn đã là không hay, chí ít cũng có thể trị bệnh cứu người. Người ta ở đời hòa phúc khó lường, ví như Trần Nguyên Long kia, chẳng qua mới hơn 30 tuổi, ngay cả tung sách ở Giang Đông cũng bị ông ta chẳng đứng. Nhưng ngờ đâu, chỉ vì thích ăn mấy miếng cá sống mà sắp phải bỏ mạng như vậy. Đang lúc trò chuyện thì phương tức vào bẩm báo. Khai bấm trước công, liệt vị đại nhân đến dự yến. Đã tới cửa cả rồi ạ Mau mau mời họ vào Tào Tháo vội vàng đứng dậy Dẫn theo hai người trần từ xuống nhà Bọn Đỗ kỳ lưu việp Thương từ những diện thuộc mới đến Đều đứng cả ngoài sân Thấy Tào Tháo đi ra vội nhất tề thi lễ Tào Tháo vẫy tay bảo bọn họ bình thân Lát nữa ta bài tiệc mời khách Các ông cũng không được trống tránh Ta sẽ sai người bài bàn ghế ở trong sân Các ông cứ trò chuyện thoải mái Sau này cùng làm việc cũng hiểu nhau hơn Đa tạ chuốt không ban yến, mọi người cùng đồng thanh. Tào Tháo vừa định đi, cho thấy Tào Phi, cũng đứng lẫn trong đám đông. Sao người lại cũng đứng đây? Tào Phi bước ra nói, bóng phu thân. Thật Nhi đi tìm huynh đệ đinh gia. Xung Nhi chơi cả ngày bây giờ cũng đã về đi ngủ rồi. Chương Nhi đòi đi cởi ngựa. Hải Di không yên tâm, đã bảo tử đăng huynh. Đi cùng đệ đệ ấy rồi. Ta không hỏi chúng. Tào Tháo trừng mắt, ta nói ngươi, sao không ở nhà sau đọc sách? Lại mò ra đây làm gì? Các huynh đệ đều không có nhà Hải Nhi vừa cùng lưu trinh Nguyễn Phủ trò chuyện thơ văn Thấy bên ngoài có tiếng người ổng ao Cho nên đi ra đây xem sao Tàu Phi vừa nói Vừa lui lại phía sau Đừng đi nữa Hôm nay ta mời khách Con hãy ở lại Có việc gì thì giúp ta Dạ Tàu Phi vẫn muốn được lộ mặt trước mọi người Lần này coi như đã được như ý Trước cửa mặt Phủ Ngựa xe tấp nập chư vị đại thân được mời tới đã tự động sắp thành hàng theo cấp bậc trong triều Từ tư đầu triệu ôn trở xuống có hơn ba chục vị. Người nào người nấy y quan tầy chỉnh. Hiê-mũ trang trọng, chào hỏi hàng huyên, như được tắm khỏi hơi xuân. Tào Tháo dẫn các diện thuộc sang nên đón. Ai nấy đều nhường nhau mấy lần, rồi mới bước vào trong phủ, đến phủ Tào Tháo. Bọn họ lại dám không khách sáo ư. Lúc này gia đình bọc đồng trong phủ đang bận tiêu thích, Sắp bàn đặt ghế vân từng vò rượu ngoài ra còn có nhà công sắp đặt chuông khánh nhã nhạc ti trúc quản huyên chuẩn bị tấu nhạc hầu rượu tào tháo kéo tay tư đồ triệu ôm nào nào triệu công vào ngoài cùng với ta triệu ôm là nhân sĩ ở thành đô thuộc quận thở còn trẻ khi mới bước chân vào đường sĩ hoạn từng có câu cuồng ngông rằng đại trương phu nên sải cánh hát có thể nằm co mấy chục năm sau ông ta thăng quan tiến chức rất nhanh Từ khi còn ở Tây Kinh, đã bước lên ngôi tam công. Nhưng khi ấy lý thoi quách dĩ làm loạn chính sự. Nhưng nay Tào Tháo độc chiếm đại quyền, có muốn bay cũng không thể bay lên được. Đành phải ngoan ngoãn nằm co mà thôi. Ông ta tuổi gần thấp thập, mấy năm nay làm chiêu bài cho Tào Tháo, nhưng cũng rất được việc, lại thêm sẵn giọng thổ ngữ thục trung. Vô cùng mềm mỏng, nói rất dễ nghe. Tào công là chủ, chúng tôi là khách. Lão Hữu không dám cho khách vượt chủ đâu. Nói xong cũng không đợi Tào Tháo nhường thêm lần nữa. Ông ta ngồi luôn xuống bàn tiệc đầu hàng, phía đông. Triệu ôm muốn làm gương cho những người khác. Phía sau bọn khổng dung, hoa hâm, Vương lãm, hy lự, cảnh kỷ, tưng duyệt, châu cân. Điều theo thứ tự mà ngồi. Duy chỉ có tuân Úc ngồi trấn trung đại là không đến. Bên giải phía tây thì không câu thúc như vậy. Đinh sung, Đổng chiêu đều là những tâm phúc của Tào Tháo. Ngoài ra là Hoàng Tông Thị Lan Trương Sương. Nghĩ Lan Kim Toàn Là những người vốn quê quán quan tay Cùng đi với đoàn ỏi Phi đảng vào tiệc Hàm đang thương sắp đi nhận chức Cũng ngồi trong số đó Còn đám diện thuộc trong phủ chẳng qua Là được chung vui cùng Nên bày tiệc thêm ở ngoài sân cho họ Duy có tàu phi là không giống ai Cả hai nơi đều không ngồi cùng được Phải bày riêng cho cậu ta Một bàn ngoài hành lang Nhưng lại có thể nhìn rõ ràng Cả hai chỗ trong ngoài Tào tháo ngồi vào ngồi chủ tiệc dặn dò khởi nhạc khai yến lại liếc thấy giả hữu ngồi chung bàn Phía hứa du dưới sân vòi gọi lưu đại mời giải văn hòa lên nhà ông ấy là người đã từng làm chức thượng thư lệnh chấp kim ngô lại quê quán ở lương châu xét về lý nên cùng ngồi với đoàn tướng quân lát sau các món ăn đã được chuyển lên như hành văn lưu thủy dâng lên từng bàn nem ngũ vị tương bát hộp rau xanh hoa quả lại còn cá nho do sứ giả tây vực tiến cống Bào ngư của chư tướng ở Thanh Châu dâng lên, đồ uống là thứ rượu thơm, xa điếm, đã ủ nhiều năm, đám nhạc công đàn xáo, ai nấy trổ tài Tấu khúc dương xuân, thật là cảnh trung minh đỉnh thực, phú quý vô biên. Lễ ký có câu, phu lễ chi sơ, thủy chư ẩm thực. Chuyện ấm thực thường nhật ở Mạc Phủ cũng rất bình thường, nhưng hôm nay thì khác, là một bữa tiệc được dày công sắp đặt, đồ ăn thức uống thượng hạng Không hề sơ sài nhưng chẳng thấy ai nói cười. Giải phía Tây phần lớn là những quan viên bận bề công việc, ghé tay thì thầm bàn luận thế cục ở quan trung. Giải phía Đông đều là các vị quan lớn phải làm gương, ai nấy ngồi nghiêm chỉnh, không nói năng gì. Chỉ có mình khổng dung là tùy tiện, thoải mái. Còn đến cánh dự thuộc dưới sân thì càng không dám tự tiện, nói năng. Tào Tháo Bình sinh thích ăn cá nhưng giờ cũng không thấy hứng thú. Cứ định đưa đũa ra thì lại nhớ đến thứ trùng bò trong bụng trần đăng. Đành nâng chén rượu, cố nghĩ ra một câu để nói. Phục quốc trượng và Dương Công sau không đến? Mọi người thấy Tàu Tháo nhắc đến Phục Hoàng và Dương Bu lại cho rằng ông có ý trách cứ, triệu ông cười nói. Phục quốc trưởng mấy hôm nay bị trúng phong, nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Còn Dương Đại Nhân thì vẫn là chứng bình cụ ở chân, không tiện ra khỏi nhà. Bọn họ không đến được, mong Tàu Công lượng thứ. Chuyện Phục Hoàng bị bệnh là thật. Còn chứng đào chân của Dương Bu có từ ngày bị bãi chức, bị bãi miễn chức thái úy, Đó là cái cớ để ông không tham dự vào chuyện thấy sự Tào Tháo cũng chẳng buồn so đo làm gì Chỉ nói Gần đây thời tiết không tốt Thị trung lưu mạc cũng đổ bệnh nằm nhà Muội phu của ta là nhầm bá đạt Cũng bị ốm đấy Lưu mạc cũng có thể coi là ân nhân của Tào Tháo Tuy khi xảy ra vụ án chiếu thư trong đai ngọc Cũng có chút trái ý với nhau Nhưng Tào Tháo vẫn nhớ đến ơn của lão nhân gia Hiện ông ấy đã quá tuổi cổ Lai Hy Cũng gần đất xa trời rồi công bệnh của nhậm tuấn thì cũng không hề nhạ gần đây những việc đồng điện đã phải tạm nghỉ tào tháo đã mời ngự y đến chữa trị cho ông ta lại chuyện ông ta sang nhậm chức trưởng thi hiệu úy ở lại hứa đô an tâm tĩnh dưỡng chỉ nói được hai câu ấy rồi tất cả lại yên lặng tào tháo bèn gọi tào phi lên kính rượu liệt vị đại nhân mọi người nào dám làm vất vả vì tào đại công tử ấy có mấy vị quan lớn triều đình còn không kể thân phận bước ra đáp lệ khiến công tử trẻ tuổi tào Phi càng thêm khó xử tào tháo thấy mấy người ấy thực chẳng hứng thú gì chốc một chén rượu nói hôm nay lão phu thiết yến một là để đáp lại công lao khó nhọc của chư công đã giữ vững triều cương hai là để chia tay với chư vị để lên đường nam chinh kinh châu chư vị im ắng thế này còn ra làm sao nữa ai có thể ngâm một bài thơ để trợ tiểu hứng chăng chưa vì đại thần nghe Tào Tháo nói, quay sang nhìn nhau như không ai dám bước ra. Tào Tháo bèn xua tay. Đã vậy thì, trước hết, hãy bảo diện thuộc trong phủ ta. Phao chuyên dẫn ngọc vậy. Phòng hô bá, lộ văn úy, các người tiên phong đánh trước, được không? Đồng khâm ngồi ngoài cửa sánh đường nghe thấy gọi cùng Lão tí quay sang nhìn nhau, rồi vội bước ra khỏi tiệc, quay xuống. khe bấm trước chú công. Chúng tại hạ nhiều năm nay, chỉ biết sòn công văn, tuổi tác đã cao mà không có tài cán gì đặc biệt Hay để những người trẻ tuổi thể hiện tài năng thôi ạ người trẻ tuổi mà ông ta nhắc đến chỉ là nguyễn Vũ lưu trinh mấy người mới vào phủ gần đây bọn họ mới hai ba mươi tuổi nhưng điều nói tiếng thơ văn tào tháo vốn thích thơ ca điều bọn họ từ chân thư tá thăng lên làm kỹ thất được hưởng bóng lọc như hàng lệnh sử nhưng lại rất ít khi soạn thảo tấu chương mà phần lớn Mà phần lớn là cùng ngâm thơ, viết phú cùng với bọn công tử Tàu Phi. Cũng được. Tào tháo mỉm cười, nhìn Lưu Trinh nói, công cán. Tiểu tử ngươi, hãy mau làm một bài thơ, giúp liệt công trợ hứng nào. Lẽ nào còn phải bắt lão phu, xuống loài ngươi lên. Lưu Trinh vốn tính coi hại, lại thích khoe khoang. Trong bụng đã chuẩn bị sẵn một bài thơ hay. Nhưng nghe thấy gọi, vẫn chưa chịu bước ra. Cười hi chắp tay nói. Xin chúa công thứ tội, tại hạ nhất thời chưa kịp chuẩn bị. Xin được suy nghĩ thêm chút nữa. Nhưng Nguyên Du Huynh là người văn thơ lai láng. Xin hãy để Huynh ấy đi đầu ạ. Lưu Trinh lại đẩy gánh nặng sang vai Nguyễn Vũ. Tào tháo cười ha hả. Không muốn làm tiên phong. Sao không nói thẳng ra? Tiểu tử ngươi láo cá lắm đấy. Vậy Nguyên Du, hãy làm một bài. Lát nữa nếu hắn không làm được bằng ngươi, Lão Vu sẽ sai người đấu rượu lên đầu hắn. Nguyễn Vũ không dám thoái thác. Đành rời bàn tiệc lên sảnh đường, vái chào mọi người. Dám hỏi công. Muốn làm một bài thơ về đề tài gì ạ? Hôm nay không phải hội văn, Chẳng qua chỉ là hậu sự các đại nhân đây Đâu cần phải cầu kỳ như thế Người cứ tùy ý làm một bài là được Nguyễn Vũ thầm nghĩ Cục thế hôm nay không biết sẽ phải làm bao nhiêu thơ văn Mình bị điểm danh đầu tiên Một khi đã lên Là phải theo đến hết sức Thơ của Lưu Trinh có hay đến đâu Cũng chẳng còn thấy ra gì nữa Tốt nhất là ứng cảnh làm một bài thơ nghiêm túc Chỉ cần trung dung, hài hòa là ổn. Nghĩ đến đó, Nguyễn Vũ liền đưa tay. Vuốt sâu chậm rãi ngâm. Tuyết dương xuân, khí hòa rung động. Đấng chúa Hiền vốn trọng, đức nhân. Ban ơn thọ khắp xa gần, mến yêu chẳng khác người thân một nhà. Sảnh trên cùng vui hòa tụ tập. Món thời trân, dọn khắp trong ngoài. dồi dào ngũ vị đủ đầy. Thọ thay, dáng chuốt như mây bời bời. Hay, hay lắm. Hoa hâm, vốn tốt bụng, cất lời khen ngợi đầu tiên. Ông ta đã nói thì người khác đều hưởng ứng theo. Đồng lọt khen hay, không khí nhanh chóng sôi nổi hẳn lên. Tào Tháo cũng gật đầu cười. Trong tiếng ồn ào, Khổng Dung lấy giọng kêu to. Không được, không được. Thứ thơ bình thường như thế, sao gọi là giai tác được? Bậc tiên sinh khiêu khích, vốn không nên biện bạch. Nhưng Nguyễn Vũ chỉ muốn nhân dịp bài trò để làm vui cho Tào Tháo. bèn đánh bạo, chạy đến trước mặt Khổng Dung. Dám hỏi khổng đại nhân, bài thứ ấy của tài hạ có chỗ nào không được như ý? Từ đầu đến cuối, đều không như ý, khổng dung uống chén rượu, cười mỉm nói, trước hết là đầu tiên. Tuyết dương xưng khí hòa rung động, dám hỏi cậu, bây giờ là tháng mấy rồi? Đại nhân chỉ ra rất đúng, nhưng cái mà những kẻ làm thơ chúng ta đi tìm là ý cảnh. Hôm nay mọi người cũng vui vẻ tụ họp đến đây dự yến hội há chẳng phải tình người ấm hơn cả ý xuân ư Nguyễn Vũ nói năng rành rọt, cũng được. Lão vu tạm bỏ qua cho người câu đó, Khổng Dung tươi cười. Nhưng vẫn nói tiếp. Câu thứ hai là gì nào? Đấng Chúa Hiền vốn chuộng đức nhân. Câu này thật hoang đường. Chúa Hiền là để gọi đương. Hoa hầm nghe thấy câu này, tim đập thình thịch. Khổng Dung lại còn muốn hỏi rõ chữ Chúa Hiền, là chỉ Tào Tháo hay Hoàng đế. Ông vội vàng, nâng chén rượu, không để Khổng Dung kịp nói ra mấy từ đương kim thánh thượng liền đứng ngay dậy mời rượu liệt công xin mời hoa hầm vốn là người cơ trí đầu tiên là mời rượu đinh sung con sâu rượu đinh ấu dương dù là lính tốt hay phu xe mời rượu cũng đều uống cả lập tức kêu lên theo nào nào mời chư vị cùng uống mọi người lũ lượt mời nhau âm ý hồi lâu Ác đi câu nói của khổng dung ở sau lưng đợi đến khi mọi người yên ắng trở lại thì chỉ còn nghe thấy nửa câu sau câu dồi dào ngũ vị đủ đây thì nói làm gì lẽ nào ngươi muốn viết ra hết tất cả những món sân hào hải vị ở đây ư nếu như cho ngươi viết tiếp nữa chỉ e là biển rộng bầu ngươi nhảy nho chính khắp nhà bay ngươi đều viết cả vào đấy câu nói ấy của khổng dung khiến ai nấy đều phải bật cười cổ nhân nói ngũ hành với ngũ vị cho nên việc nấu nướng là làm chính món ăn mà điều hòa ngũ vị vậy trong đó có thâm ý sâu xa lão đại nhân há lại không biết ư nguyễn vũ chắp tay sau lưng giải đáp hết mọi câu hỏi khiêm cưỡng quá khiêm cưỡng hai người bọn họ vẫn lời qua tiếng lại tranh luận mãi không thôi chợt nghe thấy sau lưng có tiếng khen ngợi chữ đẹp đúng là diệu bút hóa ra vị đạn vốn viết chữ rất đẹp ở tây châu được mọi người rất mến mộ cậu ta lại trẻ tuổi thích khoe tài nên trong lúc nguyễn vũ đang ngâm thơ liền tìm lưu đại xin một tờ giấy sái hậu lớn cứ theo từng câu mà viết lại bây giờ mới cầm lên cho mọi người xem không ai là không khen ngợi mời Tàu công xem qua nguyễn vũ cầm tờ giấy bước nhanh đến trước xoáy án tào tháo chăm chú ngắm nhìn bức chữ triện này nét nào nét nấy đều như dây sắt móc bạc tuy chưa được như lương học danh gia chữ triện tên tuổi lẫy lưng nhưng tuổi còn trẻ mà đã có được bút pháp như vậy cũng rất vi phạm tào tháo liên tục gật đầu tán thưởng quả là hậu sinh khả úy nếu chăm chỉ thêm nữa Ngày sau trình độ sẽ không thể lượng hết được Đa tạm minh công khen ngợi Tên tiểu tử vi đảng Không hề khách sáo. Bức chữ này lão phu sẽ giữ lại Tào tháo với tay gọi lưu đại Người say người lấy một chiếc đai ngọc Tặng cho vi công tử Tạm coi là có lễ qua lại À lấy thêm một ít vải lụa và bút mực Để tặng cho nguyên du nữa Lưu đại cũng nói theo gấp vui tại hạ có chú ý này Hay là ta cho chuyển sẵn một hầm vải lụa lên Sau đây không biết sẽ còn bao nhiêu thơ được làm nữa. Cứ nhất lọt ban thưởng cho mọi người vậy. Hay lắm. Cho ngươi đi lo việc này. Tào Tháo lúc này đã cao hứng làm cái gì cũng được. Tào Phi thấy vậy thì sốt ruột. Chợt nảy ra một ý. Nếu mình cũng làm một bài thơ trước mặt mọi người. Há chẳng phải là ai cũng khen ngợi ư. Khi ấy phụ thân cũng phải coi trọng ta hơn một chút. Liền nói. Thuyền ông cũng mang cho ta một cuốn thẻ lên đây. Tàu phi không dám công nhiên, khoe thơ, giữ tính xây nghiện ngẫm kỹ, viết ra rồi mới nói. Lưu Trinh đã chuẩn bị sẵn dưới sân, đợi Nguyễn Vũ đi ra. Vẫn không quên nói một câu khách sáo: Đa tạ huynh trưởng Lưu tình đã để lại chỗ trống cho tiểu đề thể hiện. Rồi xây bước nhanh lên đại đường, nói, chư vị đại nhân, tại hạ cũng có một bài thơ, xin chư vị chỉ giáo. Nói xong, vùng tay áo rộng, vừa ca vừa múa. Diều kiêu phương cánh tung bay Nhẹ nhàng trao lượng tầng mây xanh rần Ta vùng giận dữ đứng lên Anh hậu khi thấy thần tiên con nhường Nhanh như lửa sẽ kinh hoàng Tên bay ba mũi diều tàn một đôi Đầu tường màu sắc tanh ôi Lông theo gió cuộn tả tơi la đà Sĩ dân cất tiếng ngợi ca Bắn cung chàng đích thực là tuyệt hay Lưu trinh còn chưa tới ba mươi tuổi Đang độ thanh xuân lại được phú cho tướng mạo anh tuấn. Tay áo dài khéo múa, phất phới lượng bay, khi phất vơ rũ xuống, khi như cánh diều bay, thật là đẹp đẽ tuyệt luân, khiến cho mọi người trên sảnh chẳng ai không vỗ tay tán thưởng. Đào Tháo vừa uống một hớp rượu thì nghe thấy câu, nhanh như lửa xe kinh hoàng, tên bay ba mũi, dưu tan một đôi. Không ngăn được phi cá rượu ra ngoài, rồi ngửa mặt lên trời cười lớn, tên tiểu tử này sao lanh lợi thế. Huynh đệ viên thượng viên đam Tranh giành lẫn nhau Lão Phu đúng là Đang muốn nhất tiễn hạ sông điêu đây Các vị bên giải phía Tây Lại nâng một bức chữ lên Đó là chữ của hàng tôn Thị Lan Trương Sưởng viết Chữ cuồng thảo của hai đời cha con Trương Gia Có thể nói là nếp gia học Đẹp như rồng bay phượng múa Tào tháo phổ đuôi tấm tắt khen Thơ hay Chữ càng hay Tuyệt diệu Tuyệt diệu Trương Sưởng tuổi đã gần thất tuần đứng dậy kim tông nói lão Hữu dân chút nghề vụng chư vị thật đã quá khen rồi nếu tiên phụ và gia huynh tại thế không biết là so với ta còn hơn đến thế nào câu này không hề sai phụ thân trương sưởng là trương hoáng tự nhiên minh chẳng những giỏi đánh trận mà thảo thư cũng vào hàng đệ nhất còn hình trưởng của ông ta là trương chi thì hạ bút như thần thiên hạ vô song trương sưởng cũng có được mấy phần nhưng còn kém xa cha anh của mình nhưng giờ đây trương hoán trương chi đều đã qua đời nên tài năng của trương Sưởng mới được biết đến đòn ỏi chỉ quen nghiệp võ ngồi cạnh trương Sưởng, kéo tay ông ta nói lão huynh đệ thế này là đủ cho người ta nể phục rồi hôm nay người quan đông ngâm thơ người quan tây viết chữ bọn họ là văn chúng ta là võ cản chén nào mọi người cười nói ông ả tao tháo vui cười nghiêng ngả khăn trên đầu sơ cả vào bát canh ướt hết lưu đại cũng rất nhanh nhẹn Lấy ra hay sắp lụa Mang tới cho Lưu Trinh Còn trưng sưởng chẳng những có đai ngọc Mà còn được thêm một miếng ngọc như ý Chạm trổ tinh xạo Những món đồ này giành được Trong trận quan độ Tào tháo lầy không dung nay mang sa tặng cũng là bu lấy lòng người cho ông Tào phi trăng trở mãi Nhưng chẳng viết được chữ nào Nhã trí như Nguyễn vũ Hào sản như Lưu Trinh Hay làm một bài theo cách riêng của mình đây Mấy người đinh sung Khổng dung đòn ỏi cứ thi nhau hò hét khiến đầu óc tàu phi rối loạn cả lên suy nghĩ hồi lâu mới viết được một câu còn chưa kịp đặt bút viết tiếp lại thấy khổng dung đứng lên nói Đoàn trung minh tên lính già ông có phải là chê người quan đông chúng ta không có kẻ sĩ hào sản ư lão vu sẽ làm một bài để ông dõng tay lên mà nghe cho rõ ông ta vừa nói xong câu ấy những người có mặt cho đến cả tào tháo cũng đều yên lặng ai cũng biết rằng khổng dung là bậc thầy văn chương ở đây Chỉ thấy khổng dung cầm đũa lên. Nhẹ gõ chén bát, rồi ngửa mặt ca lớn. Đỉnh trung sân ngất cao vời vợi. Chói chang đường nắng, xói bụi đan. Cửa trời cao vội sáng choang Cảnh xa trắng ló, như băng một vùng. Mấy đời bất khuất lòng kẻ sĩ. Đã vung trồng gốc rễ bền lâu. lá vọng kia, lão thất phu Bởi chân thấy, cố làm bựa mà thôi. Kia quảng trọng nhỏ nhoi tù hoạn. Há sinh minh lập đặng nên công đời người nào mãi được thương chỉ lo năm tháng dần sang yếu gia may vẫn được đẩy đà sức ốc hãy hiên ngang cất bước hùng beo hát đành khổ một thân sau cùng đời thế tục làm theo những gì bởi bất cẩn chẳng nề tiểu tiết để phàm phu cười miệt ta đây trên đời lá vọng con đây di tề nào đáng người đai mẫu câu bài thơ rất ngông nghênh ngang tàng khiến không ít người nghe xong phải kỳ cười đòn ói cười mãi không thôi. ông đúng là một lão ngông cuồng. tuổi tác càng lớn lại càng cuồng đến không biết bờ bến nào nữa. lão vòng kia, lão thất vu, quan trọng nhỏ nhoi tù hoàng. ta thấy ông không cam chịu tuổi già như vậy thì đừng ngồi trên sảnh đường này nữa, hãy xuống sân ngồi cùng với đám hậu sinh tiểu tử kia đi vậy. mọi người cùng cười, tào tháo chẳng những không vui, trái lại trong lòng còn thấy hơi ghét. khổng lão quỷ này gan to hơn trời, lại dám đọc thơ như vậy ngay trước mặt ta trên đời lão vọng con đây di tề nào đáng người nay mộ cầu thấy công lão vọng mán còn không coi ra gì bá di thúc tề cũng không đáng nhắc đến câu ấy rút cuộc là muốn nhắm vào ai lẽ nào hăng muốn phi bán ta có ý mua toàn thoáng vị nhưng xem ra cũng không phải thôi vậy uống rượu ngâm thơ cũng không có lỗi gì huống chi bây giờ lão phu vẫn cần dùng đến hắn nhơn chuyện này ta cũng tạm ghi nhớ lại đấy đã Ngươi nói quan trọng chỉ là tên tiểu tù hoạn. Đừng trách sau này. Có ngày ta sẽ cho ngươi làm tù phạm. Trên sảnh đường cũng có những người tinh ý. Bọn Hy Lự, Vương Lãng, Tuân Diệt đều nhận ra ẩn ý trong khúc nhạc. Lén đưa mắt quan sát sắc mặt tào tháo. Dân gia mọi người cảm thấy có điều không ổn. Lát sau tất cả đều yên ắng trở lại. Duy có khổng dung chẳng để ý gì, vẫn còn cười. Đồng chiêu khiều giả hữu che miệng nói lẩm bẩm văn họa tao không dường như nổi giận rồi giả hữu dẫn giả không nghe thấy cứ cắm cúi ăn uống đang lúc tất cả đều yên lặng tư đầu triệu ôm ngồi ở bàn trên đột nhiên cất lời chư vị đại nhân món canh bầu ngự hôm nay tươi ngon quá hoa hâm vội vàng tiếp lời nói phải đấy nho tây vực cũng rất ngọt hai lão láu cá ghé xứng người họa phá tan không khí khó xử lúc ấy những người khác cũng vội tìm lời nói thêm vào coi như cũng giải quyết được xong chuyện. có lẽ tào tháo cũng cảm thấy sự thất thốt của mình. dần nở một nụ cười. đứng dậy nói lớn: hôm nay chư vị cao tài đều có giai tác. lão vu cũng xin được cấp vui. ca một bài theo điệu nhạc phủ cổ thiện tai hành. xin chư vị chỉ giáo. vừa nghe thấy nhân vật chính muốn có một khúc. khắp trên sảnh dưới sân đều vỗ tay tán thưởng. nhạc công đàn sáo hai bên đều chuẩn bị sẵn sàng. vội vàng diều giặc cung thương. ai nấy đều trổ hết tài năng tào tháo bước ra khỏi xói án vừa nhìn khắp lượt mọi người vừa lấy giọng ca vang cổ công đảng phụ phun bòi đắc nhân lo mở đạo lớn thánh hương đất mân thái bá trọng ung vương đức tự nhân gây dựng trăm đời tóc cắt mình xăm bá di thuốc tề thánh hiền đời xưa nhường nước chẳng ham chết đói thù sang, trí thay sơn phụ tướng của tiên vương đâu cần đổ bá lụy bậc thánh hiền tề hoàng xưng bá nhờ có trọng phụ lũ kế vị tôi hổ lan khắp ngõ án tử bình trọng tích đức cùng nhân đức sáng ở đời mệnh lệnh chẳng cân trọng ni xuất thế vua trong chư hầu tùy lệ uống rượu quan lại điều theo giọng tào tháo sang sảng câu thơ lập ý cao xa hát lên sự nhân đức của một lò các vị tiên hiền từ cổ công đảng phụ thái bá trọng ung bá di thúc tề Trọng Sơn Phủ, Quảng Trọng, Án Anh, Khổng Khâu thực là một bài hát quân tử chính đạo Các đại thần có mặt quá nữa không phải là tâm phúc của Tào Tháo Nhưng nghe thấy bài thơ trang nhã Khẳng khái hiên ngang như vậy Ai còn có thể hoài nghi Lòng chân thành phụ tá nhà hán của Tào Tháo đây Nhưng những người tinh ý đều có thể nghe ra Vừa rồi không trung phỉ bán cổ nhân Chỉ chó mắt mèo Còn Tào Tháo lại tránh thực đánh thư Khen ngợi tiên hiền Lập ý của hai người rõ ràng là chống chọi nhau vậy Khổng dung nhận ra bài thơ của Tào Tháo là nhằm phao minh trong dạ cười thầm Kẻ chê chưa chắc đã là chê Còn kẻ khen cũng không hẳn là thành thực Ca tụng thánh nhân thì kẻ nào chẳng biết Nhìn nhận con người Không thể chỉ nghe họ nói thế nào Quan trọng là phải nhìn xem họ làm thế nào Những người khác thì không để ý nhiều đến thế Vội vàng dời bàn tiệc, quỳ xuống đất tàu công văn chương siêu phàm đứt theo kịp tiên hiền chúng tài hạ không thể bì kịp tào tháo dương dương đắc ý đang định mời mọi người thêm một tuần rượu chợt thấy chủ bà vương tất hớt hải chạy lên sảnh đường không cần để ý đến ai chạy thẳng tới bên cạnh tàu tháo ghé vào tay nói thầm mấy câu tên giặc tay tò đáng ghét nụ cười trên mặt tào tháo chợt biến mất lão phu có chút việc quân phải làm chưa vì đại nhân xin cứ tự nhiên công nhân văn hòa hay ông đi cùng với ta? Dạ. Đống chiêu giả hổ vội vàng đứng dậy, bước nhanh theo tào tháo vào hậu đường. Bọn họ vừa đi, không khí trong sân đường lập tức trầm xuống. Nào ai có tâm tư uống rượu làm thơ nữa? Chẳng qua chỉ là diễn kịch mà thôi. Bọn hoa hâm vương lãng chỉ cúi đầu không nói, lặng lẽ ăn uống, đòn ỏi cùng trương xưởng hàm đang thường thì thấp vọng bàn bạc chuyện riêng. Cho đến bọn lưu trinh nguyễn vũ. Và đám diện thuộc mới được mời vào ở dưới sân thì càng không dám tì tiện bàn luận Chỉ có mình khổng dung là sang sẵn sảng nói cười tự nhiên như thường. Không khí vừa lắng xuống. Lập tức ý văn của Tàu Phi tuôn như suối chảy. Cậu ta một tay vuốt chầm tóc mai. Một tay đưa bút. Thông thả viết ra một bài thơ đắc ý của mình. Vốn cung định đời phụ thân quay lại sẽ dâng lên khoe tay. Nào ngờ đợi mãi mà vẫn không thấy tâm hơi đâu cả. Một lúc sau... Lưu đại chợt từ bên ngoài chạy lên sảnh đường. vái khắp một vòng rồi nói lớn. Chú công ta có công việc quan trọng bất ngờ. Không thể cùng uống rượu với các vị đại nhân tiếp được. Xin chư vị đại nhân thứ tội. Chú công cũng nói. Xin chư vị cứ ăn uống tự nhiên. Không phải câu nệ gì cả. Lát nữa nếu vị nào muốn về. Xin cũng cứ tùy ý. chủ nhân không ra nữa. Còn uống rượu làm gì? Tư đồ triệu ôn đứng lên cáo từ trước tiên. Tào Tháo không có ở đây. Chiếc quan của ông ấy là lớn nhất. Triệu Âu muốn về, tất cả mọi người đều phải ra tiễn chân. Các vị như đòn ỏi, trưng sưởng cũng nhân cơ hội đi luôn. Đám chanh sĩ hoa hâm, khổng dung, vương lãng cũng nhường nhau mãi, rồi cùng sách bước mà đi. Những viên quan khác uống một hớp rượu nhắm một miếng thức ăn. Nói về câu nhàn đam rồi cũng lui chân. Đám diện thuộc, túm đòi tầm ba ra về. Cuối cùng ngay cả Đinh xung, tay không rời hũ rượu cũng đứng dậy. Lúc bước ra cửa chút nữa vấp phải cái hòm đựng lụa trong sảnh đường bát địa ngộn ngang cuối cùng chỉ còn lại một mình tàu phi thế là lại lỡ mất cơ hội thể hiện tài năng trước mặt mọi người tàu phi thở dài một tiếng cầm bài thơ vừa viết xong thẫn thờ bước xuống sảnh đường công tử lưu trinh tiễn khách xong quay lại chạy đến trước mặt tàu phi vừa rồi ta thấy công tử cầm bút suy si tư không biết có giai tác gì vậy giai tác với không giai tác gì chứ chỉ là trò mọn này thôi tàu phi đưa cho lưu trinh xem Sông tề Hà, Đông Việt Bờ bể lớn trong vời sung sinh cần trúc phúc sàn sạc cá quậy đuôi Khách đi đường thích thú Mọi thơm cứ nhử hoài Ôi, Lưu Trinh kinh ngạc thốt lên Tiếc thai, tiếc thay Khi nãy không kịp mang ra cho mọi người cùng thưởng thức Đây là bài hay nhất của ngày hôm nay đấy Tào Phi cho rằng Lưu Trinh đang nịnh mình Huynh cho đem ta ra làm trò cười Mấy câu viết chơi ấy Mà cũng đáng để kinh ngạc thí ư Lưu Trinh lắc đầu Tại hạ không hề nịnh vợ công tử Bài thơ này của công tử Thật sự có chỗ cao minh Kinh thi có câu Cần câu bằng trúc vót cao Để ta cầm đến ngòi câu sông kỳ Há rằng ta chẳng nhớ mi Xa xôi chẳng thể nào đi tới cung Đó là cái tình tương tư Trên thế gian Câu thơ rung rinh cần trúc phúc sang sạc cá quẩy đuôi Của công tử Có thể coi là kế thừa Được cái đẹp ấy Đúng là giai tác Giai tác thực ra tự ta cũng thấy không tệ ta phải nhìn lưu trinh đang lắc lư ngâm nga như sai như mê dường như không giống như lời an ủi lưu trinh trầm ngâm hồi lâu cười bảo khi nãy bài công yến thi của nguyên du chẳng qua chỉ là bài vật vảnh, ứng cảnh mà làm thôi bài xả diên của ta thì ca đại phong tụng dũng sĩ chỉ quý ở chỗ nhất tiễn hạ sông điêu mua vui cho mọi người lão già khổng dung ngông cuộn ngang ngạnh cả vú lắp miệng em Chẳng qua cũng chỉ là chí hước bình sinh của ông ta Vui cười chữa rủa cũng thành văn chương Người khác đúng là không bị được Đến như bài thiện tai hành của chúa công Thì là để nói lên đức nhân của tiên hiền Tự mình không dám xách băng Đem cả ra mà xem xét Thì duy nhất bài này của công tử là hay hơn cả Yếu điệu, nhẹ nhàng Thực phù hợp với tâm cảnh Nghĩ lại công tử đã sắp tới tuổi nhược quán Tình yêu chấm nở Tương tư mỹ nhân cũng là thương tin Của nam tử ở đời vậy Chớ đem ta ra làm trò cười. Tào Phi hơi đỏ mặt, trong lòng không tán đồng cách nhìn của Lưu Trinh. Bài thơ này không phải là viết về mối tương tư nào cả. Hợp với ý trong kinh thư cũng chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng Lưu Trinh là bậc cao thủ trong làng thơ. Nếu như người này đã thực lòng khen hay, thì nhất định là không tệ. Sau này nếu có dịp sẽ mang ra cho phụ thân xem, chắc chắn sẽ được một câu khen ngợi. Nghĩ đến đó, Tào Phi liên mộng cẩm tạ. Trò chuyện thêm mấy câu rồi quay vào hậu đường nào hay còn chưa đi tới cửa sau chợt nghe thấy một giọng nói lạ gọi sau lưng công tử xin dừng bước tào phi quay lại nhìn hóa ra là một diện thuộc mới đến người này không xuất chúng như bọn lưu diệp đổ kỳ khi nãy ngồi lẫn vào đám đông không hề hé nửa câu đến tên họ của người này tào phi cũng không biết liền hỏi bừa một câu tiên sinh có chuyện gì sao? người ấy cung kính chấp tài nói thứ lỗi cho tài hạ mau muội có thể cho tài hạ xem bài thơ trong tay của công tử không tào phi không biết ý người ấy thế nào nhìn suốt một lượt cân nhắc người này tầm hai bốn hai tuổi giọng nói mang hơi hướng khẩu âm Duyện châu vóc người không cao mặt mũi trắng trẻo ngũ quan tướng mạo đều không có gì xuất chúng để bộ sier ngắn bóng mượt mới nuôi được mình mặc áo chung đen của diện thuộc thông thường không đội mũ trên đầu cài một chiếc trâm bằng cổ hoàng dương hắn chỉ là một nhân vật bình thường mà thôi người ấy thấy tào phi không nói gì Vội giải thích Công tử xin chớ hiểu lầm Chỉ là tại hạ nghe nói công tử văn chương xuất chúng Đại bút hoa hàng Nên muốn được chính mắt xem thơ Của công tử làm mà thôi Tàu phi liệu rằng hắn ta cũng là Đám ai du hạnh tiếng Nếu như không cho xem nhất định sẽ quấy rầy không thôi bèn nói vẻ không vui Tiên sinh xem cũng được Nhưng ta đang có việc bận ở nhà trong Tiên sinh xem nhanh một chút nhé Người đó cầm lấy cuộn thẻ tre cúi đầu không lưng Gián vẻ cẩn thận, đọc thầm một lượt Rồi đưa bài thơ trả lại Khen bảo, thơ hay Thơ hay, người đời nay chen nhau lũ lượt đi tìm danh lợi Nhưng nào có biết đó chỉ là mồi thơm cho mình Đời người như nước chảy về đông Tranh giành lẫn nhau, suốt cuộc Có làm được gì chứ Tiên sinh, tào Phi vô cùng ngạc nhiên Trong lòng thầm lấy làm lạ Đó mới chính là nguyên lý của bài thơ này Khi nãy Lưu Trinh không nhận ra điều ấy tào Phi cho rằng Do mình công lực chưa đủ bây giờ người này lại hiểu được rõ ràng đúng thật là nhìn nhận người không thể dựa vào tướng mạo bên ngoài Tàu phi vội cả kiểu cách công tử khi nãy của mình sửa lại áo quần chắp tay nói dám hỏi tiên sinh quý tính đại danh cùng quý quán đây nào không dám người ấy nghiêm cần đáp lễ tại hạ là ngu chất người huyện định đau trần lưu từ lâu đã ngưỡng mộ khi thực Tàu phi chưa từng được nghe về ông ta nhưng nghe ông ta giảng giải về thơ Điện biết rằng ông ta cũng là người hiểu biết. Khi nãy ta có trò chuyện với Lưu Công Cáng, ông ta nói thơ này chỉ có ý tương tư. Ta cứ tưởng rằng mình viết chưa đủ công lực. Khiến khéo thành vụn mất rồi, tiên sinh đúng là tâm nhãn tinh tương. Ngô chắc chẳng những hiểu thơ, mà còn rất hiểu nhân tình. Lưu Công cán chẳng phải là không hiểu rõ ý bài thơ, mà là cái ngày lo lắng việc thư trác, nên thiếu mất mấy phần tâm cảnh bình hoa mà thôi. Thứ cho tại Hạ nói thẳng, với địa vị của công tử. Chẳng phải là dễ dàng Viết ra được bài thơ này Những lời cảm khái thế Tất phải có cảm ngộ Mới phát ra được Phải chăng công tử có chuyện gì Không được dư ý tào phi đỏ mặt Chuyện này sao có thể dễ dàng tâm sự được Bèn xua xua tay Nói Chẳng qua chỉ là chút phiền muộn trong lòng Không có gì to tát cả Tâm tư chợt đến Ngộ nhiên làm thơ thôi Ngô chất không hề phản bác Ngâm nga bài thơ một lần nữa Trầm giọng nói Có mấy câu này tại hạ cứ nói chơi Xin công tử cũng nghe chơi Nếu như có chỗ không đúng Xin lượng thứ cho tại hạ nghe phong phanh tàu công cũng rất thích thơ phú Tinh thông kinh thi Am tượng âm luật Nhưng khi ở vào độ tuổi công tử hiện nay Cũng chưa chắc đã viết được tác phẩm thế này Công tử đã là hơn cha rồi Công tử đã là con hơn cha rồi Nhưng Ông ta nói được nửa câu Đột nhiên trao mày ngừng lại Nhưng sao tại hạ khuyên công tử một câu Bài thư này tuyệt đối, không nên để cho lệnh tôn đọc. Tàu Phi lặng người, vì sao? Ngôi chết càng hạ thấp giọng nói hơn. Công tử đang ở tuổi vũ tượng, sách du lệ có câu vũ tượng giả, vũ giỏ giả, vi dụng can qua, chi tiểu vũ giả. Độ tuổi này của công tử đang là tuổi hiếu Dũng tranh cương, tiền đồ mở rộng, săn bắn cởi ngựa mua gươm Hâm mộ anh hào, tráng chi ngút trời, sao có thể không bệnh mà sơn như thế? tào công sinh ra đã có khí phách siêu phàm các huynh đệ của công tử lại nhiều ai nấy đều là bậc anh tài nếu Tàu công thấy công tử làm thơ thế này e là những câu đụng chạm đến chuyện trong nhà ngô chất liền không nói nữa một lời thức tỉnh người trong mộng Tàu phi bất giác lạnh run người phụ thân đang tuổi tráng niên bữa trước tiểu thiếp lý thị lại sinh thêm một trai đặt tên là Tàu chỉnh vậy là cả lớn vậy là cả lớn cả nhỏ huynh đệ các phong đã có tới hơn mười người xuân nhi được sùng ái không cần phải nói nữa ngay cả chương nhi thực nhi bu nhi cũng không thua kém gì mình phụ thân mà đọc được bài thơ này rồi so hiếu làm rằng ta không nghĩ đến chuyện tiến thủ. suốt ngày chỉ biết ai oán há lại có thể coi trọng ta ư tào phi chợt tỉnh ngộ thật sự cảm thấy ân hận vì gặp ngôi chất muộn vội vàng thi lễ lần nữa đa tạ tiên sinh chỉ bảo xin được lệnh cháu lệnh cháu ngôi chất trước sau vẫn chỉ mỉm cười được xem thơ văn của công tử quả là danh bất hư truyền, tại hạ đã được thỏa nguyện, thật là may mắn ba đời vậy. cũng không còn sớm nữa, công tử còn có việc nhà tại hạ xin được bái biệt ở đây. kính tiễn tiên sinh. Tào Phi muốn lưu ngô chất lại, nói thêm mấy câu. Tào Phi muốn lưu ngô chất lại, nói thêm mấy câu. nhưng đám bọc đồng đi qua đi lại, không tiện thấu lầu tâm tư, lại thấy quan hiệu sự triệu đạt lưu hồng lượn lời lui tới. những câu kính đáo Hát có thể để cho hai kẻ tiểu nhân ấy nghe thấy ư. ngôi Chất cung kính lui liền mấy bước rồi mới quay mình đi ra. Mấy bước được mấy bước, bỗng nhiên lại quay đầu lại nói, "Đúng rồi, công tử nếu như đã thích chuyện thơ phú, sao không làm những bài về hành quân, đánh trận chứ? Nếu một ngày nào đó phụ tử cùng xuất chinh, cho ba quân tướng sĩ hát vang những bài ca của công tử, tất sẽ hùng tráng biết bao."